Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Nếu không cho bị mộc Thiên Dương phát hiện tôi lấy trộm thức ăn trong party của hắn ta vậy thì không phải là tôi chết chắc hay sao? Nếu đổi lại là người khác thì đương nhiên sẽ phải chết nhưng cô thì còn chưa nhất định mộc Thiên Dương cảm thấy thú vị trong lòng nghĩ như vậy Tại sao cô muốn trộm thức ăn trong party chứ? Hắn một bên bị cô kéo đi một bên cất tiếng hỏi Làm sao lại nói là trộm có nghe như vậy? Còn không phải là vì anh sao hả? Tôi thấy cả đêm nay không nhìn thấy anh. Nghĩ chắc chắn anh cũng chưa ăn cơm tối. Cho nên mới quyết định trộm ra cho anh ăn đó. Tôi giãn thần Lam này. Chính là lần đầu tiên làm kẻ trộm đó nha. Giãn thần Lam nói. Cô là vì hắn ư. Trên thế giới này còn có người sợ Mục Thiên Dương sẽ đói bụng sao. Đúng quả thật là không tưởng tượng nổi. Nhưng những lời này nghe như thế nào cũng thấy uất ức. Hắn đột nhiên dừng bước lại. Anh làm sao thế? Tôi cảm ơn. Mục Thiên Dương bất thiện. Đối với người nói cảm ơn, bởi vì hắn chưa bao giờ cảm giác mình cần cảm kích người khác, bởi vì bình thường đều là người khác tới để cảm kích hắn. Cảm ơn cái gì chứ? Chúng ta không quen không biết. Anh giúp tôi như vậy, đương nhiên tôi phải bảo đáp anh rồi. Chúng ta cần ở trong xã hội này, một chút ôn tình. Nhờ vậy về sau, anh mới có thể lại giúp đỡ những người khác. Nếu như tôi đối với việc giúp đỡ của anh thể hiện lãnh đạm, về sau anh lại không đi trợ giúp người khác đi. Trợ giúp ư? Cái gì là trợ giúp chứ? Đối với hắn Mục Thiên Dương mà nói, cho tới bây giờ chỉ có chuyện trao đổi lợi ích mà thôi. Mười lăm phút sau, Doãn Thần Lam cùng Mục Thiên Dương đã cùng nhau ngồi ở trên ghế sợi trong công viên, cùng nhau ăn bánh donuts. Có ngon không? Doãn Thần Lam ân cần cất tiếng hỏi. Đúng là nói nhảm, khách sạn quần duyệt mấy đầu bếp nổi danh ở nước Pháp làm donuts làm sao có thể không ngon đây? Hắn là người duy nhất mà được Mục moi đau Dương công nhận là làm đồ ăn ngon đó. Có phải là chưa từng được ăn donuts ngon đến như vậy hay không? Doãn thần Lam lại ngây ngốc hỏi tiếp. Làm ơn đi, đây chính là món ăn trắng miệng mà hắn ăn mỗi ngày sau bữa tối đó. Mà đúng rồi, anh tên là gì? Ngày hôm nay anh cùng với mẹ anh đã giúp tôi một việc rất lớn đó. Doãn thần Lam nói. Đúng là, là ngu ngốc, hắn chính là Mục Thiên Dương. Mục Thiên Dương ở trong lòng nghĩ. Tôi tên là Hậu Minh Thiên. Coi như là ngày mai đi. Ngày mai ư, chính là Minh Thiên ư. Đúng là nói nhận, chẳng lẽ lại là ngày hôm nay Mộc Thiên Dương giận dự nghĩ Minh Thiên à, tôi nói cho anh biết này Tối ngày hôm nay mẹ anh thật sự rất là đáng khen đó nha Giãn thần lâm không một chút tâm cơ, Liến thoáng không ngừng đem chuyện cô cùng cô thành giai vì sao chia tay Rồi lại bị mi Chen bắt nặt Lại báo thủ như thế nào từng cái nói ra Anh nói xem có phải trong lòng rất là vui vẻ hay không chứ Cô giai thành Mộc Thiên Dương ở trong lòng âm thầm nhớ cái tên này Hắn nhớ, hắn nhất định phải chỉnh người này Hắn thậm chí còn âm thầm đố kỵ cùng người đàn ông này. Tôi ở đây cũng cực kỳ cao hứng. Suy nghĩ một chút Mục Thiên Dương nói với cô. Đây là lần đầu tiên hắn vì người khác mà cao hứng. Mặc dù Mục Thiên Dương đối với mấy món ăn quen thuộc này, đã ăn đến ngán, nhưng bất tri bất xác, hắn đã ăn liền một mạch năm cái. Đúng như những gì mà Doãn Thần Lam nói, thật là ngon, ngon đến mức làm cho người ta cảm động. Vậy cô không tìm được Mục Thiên Dương sẽ như thế nào chứ? còn có thể như thế nào chứ chắc chắn Julia sẽ không giúp tôi vượt qua cửa ải khó khăn này rồi tôi cũng đã cố hết sức làm rồi nhá Doãn Tần Lam buồn bã nói Doãn Tần Lam từ trong túi sách lấy ra thư mời cho mục thiên dương nếu như có thể đưa cho hắn thì tốt rồi Như vậy Zolia cũng sẽ không làm có nếu như mục thiên dương có thể tham dự buổi khai trương chi nhánh thứ hai của công ty A tấn chúng tôi thì tốt rồi bảo đảm Zolian sẽ dành cho tôi một phần tiền thưởng nhá Zolian là ai Dãn thần lam lại đem chuyển Cô cũng lô dai dai gặp nhau kể ra một lượt Kể cả cái đêm uống rượu say đó Cô chiếm cứ cái giường cao cấp Của cô ấy đều kể hết ra Thật là kỳ quái mà Đêm đó tôi rõ ràng mơ thấy có một anh chàng rất tuân tú Kết quả tỉnh lại Lại không thấy tâm hơi đâu Dãn thần lam nói tới chỗ này Không nhìn được lại nhìn mục thiên dương một cái Anh ta đẹp trai giống như anh vậy Kỳ quái Tại sao càng xem lại càng thấy giống nhỉ Đúng lộng ngu ngốc Chính là hắn chứa ai mạo cô chính là quỷ nhỏ say Mà hắn từ trong quán rượu nhỏ chuột trở về Cuối cùng mục thiên dương cũng sáng tỏ Không trách được hắn vẫn cảm thấy Nhìn thấy cô vô cùng quen mắt Bầu trời đột nhiên xuất hiện một tiêu chớp Ngay sau đó chỉ nghe thấy oanh một tiếng doãn thần lan nghe tiếng Liên trồm vào trong ngực của mục thiên dương Lúc hai người còn chưa kịp đối mặt Với tình huống xấu hổ Thì mưa đã rào rào Cùng dấm chấp đánh tới chạy trối chết Mục thiên dương không nói hai lời cởi áo khoác Arami ra chắn mưa cho dẫn thần lam Sơn chất đánh đến từng hồi dẫn thần lam thất lên trái tay cô sợ nhất chính là sớm xét đánh sợ từ nhỏ sợ không có lý nghe chuyện hot nhất tại đọc